từ sông bến hải đến dinh độc lập hồi ký tác giả hoàng đan giọng đọc hải yến số một năm giờ sáng ngày hai m ư ơ h í n tháng b tôi gặp đồng chí huy ở chân đèo hải vân rồi cùng nhau bàn cách bố trí đội hình hành tiến chiến đấu do thời gian đòi hỏi gấp với lực lượng hỏa lực hiện có chúng tôi bố trí bảy xe tăng lội nước chở thêm bộ binh đi đầu vừa trinh sát vừa chiến đấu chiếc xe còn lại chở tôi và ban chỉ huy trung đoàn m ộ ư ơ i tám sư đoàn phó huy chỉ huy các tiểu đoàn bộ binh bám theo sau bảy giờ ba mươi phút chúng tôi tiến gần tới đỉnh đèo hải vân thì bắt đầu gặp địch chúng dùng súng máy một ư ơ i hai ly bảy và đại liên bắn chặn quân ta như phương án vạch sẵn xe tăng ta triển khai đội hình chiến đấu bộ binh xuống bám theo dãy đồi bên phải trục đường tiến lên phía trước bắn hỗ trợ đồng thời tôi điện cho pháo binh trung đoàn tám mươi bốn bắn phá vào khu vực phòng ngự của lữ đoàn hai trăm năm mươi tám lính thủy đánh bộ ở các mỏm trên đỉnh đèo trước những loạt đạn bắn phá chính xác của hỏa lực pháo và xe tăng ta bọn địch rối loạn hò nhau rút chạy lợi dụng tình thế thuận lợi chúng tôi cho bộ đội vượt lên đỉnh đèo truy kích địch nhưng xe pháo của địch vứt ngổn ngang bừa bãi trên đường phía nam đèo đã cản trở đội hình hành tiến đang loay hoay tìm cách thông đường thì đồng chí huy dẫn hai đại đội bộ binh có bốn xe tăng đi kèm đã đuổi kịp chúng tôi anh huy cho biết khi qua căn cứ lăng cô quân ta phát hiện được bốn xe tăng địch còn dùng được nhưng h ố n nỗi không ai biết lái không còn cách nào khác anh bèn gọi đám tàn binh đang đi thất thểu trên đường lại dò hỏi lập tức có bốn tên xung phong lái xe cho ta gặp được đồng chí huy lực lượng đột phá của chúng tôi tăng lên đáng kể có hẳn một tiểu đoàn bộ binh và mười hai xe tăng với lực lượng có trong tay một mặt chúng tôi điện về phía sau thúc giục các trung đoàn của sư đoàn 325 phát triển lên thật nhanh mặt khác hạ quyết tâm tiếp tục tiến vào thành phố tuy địch không chốt chặn cản đường gì lớn chỉ có một vài toán chốt lẻ tẻ nhưng nhiều đoạn bộ đội phải dừng lại tháo đầy vật cản nên tốc độ phát triển chậm đến 1 0 giờ ba phút chúng tôi mới tới được cầu nam ô chân đèo hải vân bắc đà nẵng đứng trước biển báo cầu chỉ chịu đựng được trọng t ả i tám tấn đại đội trưởng xe tăng tần ngần đề nghị tôi cho công binh mở bến vượt nghĩ ngợi giây lát tôi quyết định cho đại đội xe tăng vượt qua cầu từng chiếc một lúc đội hình xe qua được hết cầu đại đội trưởng xe tăng nhìn tôi nói chẳng qua anh lại gặp may như sáng nay thôi tôi không bực mình vì câu nói thành thật của anh bạn trẻ mà còn từ tốn giải thích lại khi thông báo sức tải của một cây cầu để bảo đảm tuyệt đối an toàn và giữ cầu lâu bền người ta chỉ đề sức tải bằng một năm ba sức chịu đựng thực tế xe tăng của ta mười tám tấn qua cầu từng chiếc một sẽ không việc gì tất nhiên trong chiến đấu đôi khi phải mạo hiểm còn trường hợp sáng nay lại khác tôi tuy chưa nắm chắc tính năng kỹ thuật chiến thuật của xe tăng nhưng cũng biết sơ bộ rằng khi xe xuống nước nước dò dỉ vào bao nhiêu vì xe cũ xe có máy bơm bơm ra bấy nhiêu nếu sáng nay xe đầu tiên lội nước bị trục chặt thì ta phải tìm cách khác mà vượt chẳng lẽ đành bó tay sao khi xe và bộ binh ta vượt qua cầu nam ô tiến thẳng vào ngã ba đường một nhân dân hai bên đường ùa ra đón bộ đội rất đông mọi người vứt lên xe đủ thứ nào thuốc lá kẹo bánh nước giải khát Và rất n h i qua h o u báo cáo của cán bộ trung đoàn sáu mươi sáu tôi biết thêm trung đoàn chín sư đoàn ba trăm linh bốn đã chiếm được sở chỉ huy sư đoàn ba n g u y dựa vào kinh nghiệm các chiến dịch khác nhất là chiến dịch giải phóng trị thiên huế để chặn được bọn địch rút chạy phải nhanh chóng bịt chặt cửa biển nơi rút lui duy nhất còn lại của địch sau khi hội ý với cán bộ có mặt ở khu vực sân bay chúng tôi quyết tâm đưa một số đơn vị của trung đoàn mười tám sư đoàn ba trăm hai mươi lăm và trung đoàn chín sư đoàn ba trăm linh bốn phát triển ra bán đảo sơn trà số còn lại chốt giữ các vị trí vừa chiếm được được các chiến sĩ tự vệ thành dẫn đường chúng tôi tiến theo đường gần nhất ra bán đảo đến cầu trịnh minh thế chúng tôi gặp cánh quân sư đoàn hai quân khu năm từ phía nam phát triển lên các đồng chí cho biết trên cầu địch đã bỏ chạy chúng tôi lập tức cho xe và bộ binh vượt cầu sang bán đảo đúng 1 3 giờ ba phút cánh quân do tôi phụ trách đã vào đến căn cứ lính thủy đánh bộ của địch tại đây diễn ra cảnh hỗn độn khủng khiếp chưa từng có hàng vạn người đa số là các sắc lính đang chen t r ú c quát nạt la khóc ầm ĩ cả bến bãi lẫn các tàu thuyền đang hòng thoát ra biển để kìm chân chúng tôi cho các xạ thủ đại liên trên xe bắn uy hiếp nới rộng từ giữa sông vào bờ nghe tiếng súng bắn chặn hàng trăm lính trên các tàu thuyền xô nhau chạy lên bờ số trên bãi hò hét nhau chạy lên núi sơn trà trong chốc lát mũi xe tăng tiên phong của ta chiếm lĩnh điểm cao cuối cùng trên bán đảo khống chế toàn bộ số tàu chở đầy lính địch định thoát ra biển cùng lúc tôi điện cho trung đoàn chín sư đoàn ba trăm linh bốn phát triển vào bên trong đánh chiếm dọc bờ sông bên núi sơn trà đến 15 giờ một trung đoàn của sư đoàn hai quân khu năm phát triển ra đông bán đảo mỹ khê bắc sân bay nước mặn chốt giữ khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 3 năm 1975, quân ta đã làm chủ hoàn toàn thành phố đà nẵng buổi tối sau khi kiểm tra việc bố trí lực lượng việc canh gác tuần tra và nhất là việc trực chiến bảo đảm không cho tàu thuyền lẻn rút chạy ra khơi tôi định chợp mắt một lúc cho lại sức vì đã mấy ngày đêm không được nghỉ ngơi nhưng thật lạ mặc dù thời tiết cuối tháng ba ở đây rất mát mặt trận cũng yên tĩnh dù cố gắng thế nào tôi cũng không sao ngủ được trong lòng cứ dậy lên bao cảm xúc khác nhau mới cách đây vài tháng còn lặn lội giành giật với sư đoàn dù ngụy từng thước đất mỏm đồi trên dãy điểm cao 1 0 t n g đông thượng đức mà bây giờ làm chủ cả một khu căn cứ quân sự lớn nhất miền trung mới trưa hôm qua còn vãn cảnh chùa thiên mụ bên dòng sông hương mà hôm nay đã ngồi ngắm cảnh sông hàm Thật đấy, mà như mơ. nhờ nắm bắt đúng tình hình ta địch và nhiệm vụ trên giao đồng thời chọn đúng hướng tiến công chủ yếu chọn đúng đối tượng và mục tiêu quan trọng khi thời cơ xuất hiện chúng ta đã tiến công nhanh làm cho mười vạn quân địch dồn về đà nẵng không kịp rút chạy sau này qua cung tù binh chúng tôi mới biết ngày hai mươi tám tháng ba khi bộ tổng tham mưu ta ra lệnh cho các hướng bắt đầu tiến công vào đà nẵng thì ngô quang trưởng tư lệnh vùng một ngụy cũng vội vã cho cấp dưới chuẩn bị rút chạy chúng tính toán nhanh nhất cũng bốn năm ngày nữa ta mới có khả năng bắt đầu tiến công đà nẵng với thời gian ấy chúng đủ sức rút đại bộ phận lực lượng vào phía trong trước khi ta tiến công vì mỗi ngày theo đường không và đường thủy chúng di chuyển được một vạn tên Nhưng tình hình lúc đó đã k h á c c h ú n g ta đã k h ẩ ngày t r ư ơ n t ba mươi l à một tháng ba giữa lúc chúng tôi đang giúp chính quyền và nhân dân địa phương nhanh chóng ổn định tình hình trong thành phố vừa được giải phóng thì nhận được lệnh của bộ giao các khu vực lại cho các lực lượng vũ trang địa phương chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới ngày 1 tháng 4 năm 1975, trên các vị trí đứng chân h năm đứng ngoại các ba tháng â y t h bốn năm g quân đoàn một nghìn chín trăm bảy mươi năm 1975, sau khi quân đoàn hai chúng tôi ra vị trí mới chờ lệnh chiến đấu tiếp bộ tư lệnh chiến dịch đà nẵng đã họp phiên đầu tiên cũng là phiên cuối cùng để tổng kết chiến dịch cho đến nay tôi cứ nghĩ nói phiên họp đầu tiên và là phiên cuối cùng để tổng kết một chiến dịch lớn tiêu diệt và làm tan giã hoàn toàn một quân khu với đủ các màu sắc lính kể cũng lạ nhưng sự thật thì hoàn toàn như vậy ngày 25 tháng 3, bộ tổng tư lệnh quyết định thành lập bộ tư lệnh chiến dịch nhưng do tình hình chiến sự lúc bấy giờ chuyển biến hết sức mau lẹ các đơn vị lại đánh theo mệnh lệnh đánh theo yêu cầu với thời gian hết sức gấp gáp nên có bộ tư lệnh chiến dịch đấy mà tư lệnh ở một nơi chính ủy ở một nẻo chỉ thống nhất chỉ huy qua máy bộ đàm nay chiến dịch đã toàn thắng các vị mới có dịp gặp nhau mở hội nghị tổng kết chiến dịch những nội dung tổng kết chiến dịch chúng tôi sẽ trình bày vào một dịp khác cái chính sau cuộc họp của bộ tư lệnh chiến dịch có một t r ă n h hai này chúng tôi muốn bàn đến là cuộc gặp gỡ của bộ tư lệnh quân đoàn hai với anh lê trọng tấn phó tổng tham mưu trưởng để đề đạt một nguyện vọng đề nghị quân ủy trung ương và bộ tổng tư lệnh cho cả quân đoàn chứ không phải chỉ có sư đoàn ba trăm hai mươi năm và lữ thiết giáp hai trăm linh ba mà bộ giao cách đây hai ngày được tiến về phía nam tham gia các chiến dịch kế tiếp vì hiện nay địch đã củng cố tuyến phòng thủ mạnh từ phan rang phan thiết trở vào quân đoàn bốn đang gặp khó khăn chưa dứt điểm được xuân lộc quân đoàn hai có khả năng cơ động cao tại sao không đưa toàn bộ quân đoàn hai tiến theo đường một đánh phá sự phòng thủ của địch ở miền duyên hải chia lửa cho quân đoàn bốn và nếu phá vỡ sự phòng thủ của địch ở phía duyên hải địch sẽ cơ bản mất khả năng tử thủ sài gòn ngay chúng tôi báo cáo về đề đạt nguyện vọng anh tấn tươi cười đáp ý kiến của các cậu rất đúng mình cũng nghĩ như thế được mình sẽ ra hà nội làm việc chiều ngày 5 tháng 4, anh và đồng chí lê quang hòa đã vào lại quân đoàn thay mặt bộ tổng tư lệnh giao nhiệm vụ chính thức cho quân đoàn 2. hai anh cho Chính chiến dịch、hồ、Chí minh và quân đoàn 2 được vào tham gia chiến dịch, tiến quân theo đường số 1 chỉ định Hồ Minh tham theo đoàn vào biết Bộ gia tiến quyết trị Trung Quân ương quân quân đường và và ủy để mở số lê trọng tấn và lê quang hòa đều được trên bổ nhiệm phó tư lệnh chiến dịch hồ chí minh trực tiếp chỉ huy cánh đông tức cánh đường một sau khi được bộ tổng tư lệnh giao nhiệm vụ chiến đấu mới nhất là được trực tiếp tham gia chiến dịch hồ chí minh cán bộ chiến sĩ toàn quân đoàn phấn chấn hẳn lên lao ngay vào công việc chuẩn bị cho các trận đánh cuối cùng vào sao huyệt giặc với tinh thần một ngày làm việc bằng m ộ ư ơ i năm hai mươi năm tất cả cho chiến đấu chiến thắng suốt đêm mùng năm dạng ngày mùng sáu tháng b ố cả bộ tư lệnh quân đoàn hầu như không ngủ vừa lập kế hoạch tiến quân vừa phân công nhau kiểm tra đôn đốc các đơn vị chuẩn bị cho hành quân vấn đề nổi cộng nhất trong việc xác lập kế hoạch hành tiến thần tốc lần này là làm sao ngay bây giờ quân đoàn có đủ một nghìn xe vận tải để chuyên chở hàng chục nghìn quân với đầy đủ vật chất trang bị đồng thời làm sao trong vòng một đến hai ngày phải khắc phục được bốn đến năm chiếc cầu lớn trên đường một đã bị địch phá hỏng để phương tiện qua lại được về xe cộ sau khi kiểm tra các đơn vị và làm việc với cấp ủy đảng địa phương quân đoàn đã nắm chắc sáu trăm xe hai trăm xe thuộc biên chế hai trăm xe vừa lấy được của địch hai trăm xe còn lại do tỉnh ủy quảng nam đà nẵng huy động trong dân thấy đơn vị vẫn còn khó khăn về phương tiện cơ động bộ đã tăng cường cho quân đoàn hai một sư đoàn ô tô gần năm trăm chiếc của đoàn năm trăm năm mươi chín với số xe của bộ tăng cường bộ tư lệnh quân đoàn hai đã yên tâm về phương tiện chuyên trở tuy nhiên khi triển khai đội hình một số xe ô tô của dân quá bé vận chuyển không được bao nhiêu do vậy gần một nửa sư đoàn ba trăm linh bốn lại phải dùng tàu của bộ tư lệnh hải quân chuyên trở theo đường biển về đảm bảo đường cơ động cũng khá phức tạp sau khi kiểm tra sơ bộ hơn 100 km đường số một thuộc địa phận tỉnh quảng nam đà nẵng chúng tôi phát hiện được bốn chiếc cầu lớn đã bị địch đánh phá hư hỏng nặng trong khi đó trong tay quân đoàn chỉ có một tiểu đoàn cầu phà đủ bảo đảm được bốn phà và 100 mét cầu với một đội quân trang bị hùng hậu như hiện có rõ ràng phương tiện cầu phà của quân đoàn không thể bảo đảm được để giải quyết vấn đề hóc búa này bộ tư lệnh quân đoàn lại phải dựa vào ba giải pháp phương tiện của bản thân của trên tăng cường và huy động địa phương kể cả nguồn phương tiện lấy trong kho chiến lợi phẩm về phương tiện của quân đoàn như đã nói ở trên riêng trung đoàn cầu phà của quân khu bốn trên tăng cường cho quân đoàn thì hiện giờ vẫn ở Bắc Sông Danh, khó giờ giải vẫn Sông vào ở Bắc kịp để qua nghe chúng tôi trình bày và đề đạt nguyện vọng anh nguyên tỏ ý thông cảm và nói việc khắc phục cầu phà đường một không chỉ trực tiếp giúp quân đoàn hai kịp tiến vào tham gia chiến dịch lớn mà cần đảm bảo giao thông giữa hai miền nam bắc với quyền hạn tư lệnh binh đoàn vận tải chiến lược và với tác phong làm việc vừa cụ thể vừa cương quyết trưa ngày sáu tháng bốn sau khi nhẩm tính một hồi đồng chí hỏi tôi trong căn cứ sư đoàn ba địch có cầu belay không tôi trả lời có sau đó tôi sốt sắng đề nghị anh chiều nay cho người đến lấy không được anh nguyên cắt lời tôi bây giờ nếu tối về cho người đến lấy thì sẽ kéo dài thời gian ngay ông còn lạ gì cung cách làm việc của mình muốn vào quân đoàn phải qua bốt gác trình giấy tờ gặp được trực ban có thể được giải quyết hoặc phải chờ trên vào được bộ tư lệnh có thể gặp ông cũng có thể gặp người khác nhanh nhất cuối ngày mai mới lấy được lệnh xuất kho giao cho mình giờ mình và ông vào kho xem có bao nhiêu nhịp cầu và lệnh luôn cho thủ kho và người khác đúng mười lăm giờ cho xe đoàn năm năm chín vào lấy cầu đêm nay bọn mình thi công để đảm bảo sáng mai các ông qua sông thu bồn bằng cầu hai vấn đề khó khăn trong hành quân đã được giải quyết sáng ngày m bảy tháng bốn đơn vị đi đầu của quân đoàn xuất phát tôi và anh nguyễn công trang phó chính ủy quân đoàn phụ trách bộ phận đi đầu với nhiệm vụ trong vùng giải phóng liên hệ với địa phương và các đơn vị bạn bổ sung lương thực đạn dược xăng dầu trên khu vực có địch thì tổ chức đánh mở đường còn nhớ lúc đến thành phố quy nhơn lượng dự trữ xăng dầu giảm không đảm bảo cho c h ặ n đường hành tiến tiếp tôi vào gặp đồng chí bí thư tỉnh ủy xin bổ sung đồng chí hỏi các đồng chí cần bao nhiêu tất cả tôi nói chúng tôi có một nghìn năm trăm xe kể cả xe vận tải xe chiến đấu và xe công tác đồng chí cho chúng tôi mỗi xe hai trăm lít tất cả là ba trăm tấn đồng chí bí thư quyết luôn cứ xuất hết cho các đồng chí bộ đội địa phương mình dù sao cũng đã giải phóng rồi cần tạo điều kiện cho các đồng chí ấy làm nhiệm vụ giải phóng những nơi còn lại với tinh thần thần tốc thời gian là sức mạnh với sự giúp đỡ tận tình của địa phương chúng tôi đến nha trang ngày mười một tháng tư không những với đầy đủ sức mạnh ban đầu mà lại được tăng cường thêm không một đồng chí nào một xe nào chịu nằm lại phía sau có nhiều xe hỏng hóc dọc đường nhưng bộ đội vẫn tìm cách sửa chữa để đi có một chiếc xe tăng khi chiến đấu ở t r ị thiên đã bị bắn thủng nồng pháo các đồng chí trong kiếp xe lấy rẻ nút lại chỗ thủng và cho xe đi chiến đấu khi phát hiện tôi cười nói với kiếp xe chữa nòng pháo theo kiểu này thì không bắn được đâu kiếp trưởng thưa thủ trưởng nói đúng nhưng thủ trưởng biết đấy xe tăng đâu chỉ đánh địch bằng pháo mà còn có cả súng máy xích xe và lựu đạp chúng tôi hành quân vào không chỉ để có mặt mà tham gia chiến đấu thực sự sáng ngày mười hai tháng b ố chúng tôi được lệnh đến gặp đồng chí lê trọng tấn và đồng chí lê quang hòa sau khi phổ biến nhiệm vụ của sư đoàn ba quân khu năm đảm nhiệm tiến công chính vào phan rang chiều ngày một mươi h á n g b ố bộ tư lệnh cánh đông đã giao nhiệm vụ cho quân đoàn hai trên đường tiến quân về phía nam Nếu trải ố c đ ế n công chậm, qua hai đêm một ngày chiến đấu sáng mười lăm tháng bốn sư đoàn ba mới giải quyết được quận lị du long và phát triển đến cách thị xã phan rang 10 km nếu so với trước đây tốc độ phát triển chiến đấu như vậy là khá cao nhưng nay yêu cầu mở đường gấp sau khi nhận nhiệm vụ tư lệnh lê trọng tấn giới thiệu đồng chí nam long phái viên của bộ sẽ đi cùng chúng tôi để giúp đỡ chỉ huy đồng chí nam long đã cùng tôi chiến đấu ở điện biên phủ lúc đó anh là đại đoàn phó đại đoàn ba t m l đi tăng cường chỉ đạo cho trung đoàn năm b ả à tôi là trung đoàn phó nay tôi là tư lệnh phó quân đoàn anh là tư lệnh phó quân khu kiêm đặc phái viên của bộ lại một lần nữa năng tương ngộ hai chiến dịch kết thúc hai cuộc chiến tranh chúng tôi cũng gặp nhau trong chặng đường chiến đấu sự đời có cái trùng lập ngẫu nhiên khá thú vị tôi và anh nam long cùng bộ phận chỉ huy tiền phương quân đoàn đến sư đoàn ba trăm hai mươi lăm vào lúc mười bảy giờ ngày mười lăm tháng tư các đồng chí trong bộ tư lệnh sư đoàn đang cùng cán bộ các trung đoàn bộ binh pháo binh cao xạ và tiểu đoàn xe tăng thảo luận và thống nhất hiệp đồng tác chiến lần cuối tôi hỏi đồng chí tâm tư lệnh sư đoàn về giờ dê giờ bắt đầu tiến công đồng chí tâm báo cáo chúng tôi ấn định giờ dê là bốn giờ ba mươi phút sáng mười sáu tháng b ố lý do theo chúng tôi khi cơ động trên đường trời phải tối để hạn chế phi cơ địch đánh chặn ngược lại khi đánh trong thành phố lại trời phải sáng rõ để xe tăng cơ động và phát dương hỏa lực tránh được các loại súng chống tăng loại nhẹ hiện nay theo trinh sát báo cáo sư đoàn ba quân khu năm còn cách trung tâm thành phố ba km dự kiến bốn giờ ba mươi phút tiến công tiêu diệt tiểu đoàn án ngữ vòng ngoài một giờ năm giờ ba mươi phút tiến hành thọc vào thành phố và từ sáu giờ chiến đấu trong thành phố là vừa chúng tôi cơ bản đồng ý với kế hoạch của sư đoàn chỉ điều chỉnh giờ xuất phát đầu tiên trạm điều chỉnh giao thông một là ba giờ vì từ đây vào tuyến chiến đấu còn ba mươi km tranh thủ chợp mắt cho lại sức đúng hai giờ ba mươi phút tôi và đồng chí tâm ra trạm điều chỉnh giao thông để giám sát thời gian và thứ tự hành quân của các khối đi đầu là đại đội trinh sát cơ giới ngồi trên xe k sáu ba tiếp theo là ban trung chỉ huy đúng o bốn giờ ba mươi phút thê đội một bắt đầu tiến công vào tiểu đoàn r ù án ngữ vòng ngoài chúng tôi dừng xe bên đường số một để theo dõi diễn biến và chỉ huy cuộc tiến công trận đánh phát triển thuận lợi đúng năm giờ ba mươi phút ta đánh tan tiểu đoàn dù để ngăn chặn cuộc tiến công của quân giải phóng vào thị xã tảng sáng một ư ơ i sáu tháng bốn trên bầu trời không một gợn mây của phan rang từng tốp máy bay từ sân bay thành sơn bắt đầu cất cánh đánh vào đội hình hành quân của ta sở chỉ huy của sư đoàn và quân đoàn đi giữa đội hình trong vòng mười lăm phút bị máy bay địch đánh phá hai lần chúng tôi phải cho bộ đội sơ tán sang hai bên đường để tránh bom đạn và điều động tiểu đoàn pháo cao xạ từ phía sau lên đánh trả n g ớ t tiếng máy bay đánh phá tôi quan sát bầu trời phía thị xã bỗng thấy hiện tượng lạ hàng mấy chục chiếc máy bay đủ loại vận tải có máy bay chiến đấu và cả trực thăng nữa cùng lúc cất cánh bay cao thấp không theo đội hình Tất cả. bay về phía nam đúng là chúng nó chuồn rồi tôi nghĩ như vậy và lệnh cho bộ đội lên xe nhanh tiến vào thị xã đến gần sân bay gặp đồng chí tài lữ trưởng xe tăng báo cáo tôi mới rõ khi máy bay địch bay ra đánh vào đội hình phía sau đồng chí không sơ tán mà vẫn tiếp tục cho bộ đội hành tiến vào trung tâm thị xã thấy máy bay địch ở sân bay thành sơn nằm phía tây thành phố đang bay ra đánh phá đồng chí tài lập tức cho tiểu đoàn tăng quặt phải tiến vào sân bay đang mải mê chỉ huy quân lính đi đánh phá bọn lính canh và bọn giặc lái bỗng thấy hàng chục chiếc xe tăng thiết giáp của ta gầm rú vội vàng nhảy lên máy bay dành nhau cất cánh chuồn về phía nam nhưng hầu hết số máy bay còn lại ở sân bay bị hỏa lực xe tăng ta kiềm chế đã không cất cánh nổi chịu bị bắt làm tù binh sau khi sư đoàn ba trăm hai mươi và sư đoàn ba quân khu năm làm chủ thị xã tôi đã lệnh cho hai tiểu đoàn có mười xe tăng yểm trợ truy kích bọn địch chạy ra bờ biển cà ná khoảng mười ba giờ chiều đồng chí lê quang hòa chính ủy cánh quân phía đông ở đường một cũng đã vào thị xã khi đây đó còn những vụ chạm súng lẻ tẻ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên chương trình của WinWin v i ệ t Nam